các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ở tù người kia đã qua đời hai năm trước đó thế rồi tôi quyết định xử lý hai thi thể này làm tiêu bản giải phẫu nhưng đã xảy ra một chuyện kỳ lạ tôi vẫn quen xử lý tiêu bản vào ban đêm nhưng trước kia thường bật đèn để làm giữa đêm hôm đó tôi chuẩn bị cưa xác của tiêu nhiên lúc chuẩn bị cầm dao thì cả năm bóng đèn tuyết và một g ọ n đèn giỏi của phòng chuẩn bị b ó n g tắt ngấm. Cùng lúc đó một điệu nhạc tuyệt diệu vang lên. Sau này tôi mới biết đó là bản giao hưởng ánh trăng của Beethoven. Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng nhạc, chẳng biết từ lúc nào trên sàn căn phòng chuẩn bị có một máy hát đang chậm chậm quay. Bên cạnh còn có một chồng đĩa hát nữa. Tôi thận trọng bước đến, thấy một mảnh giấy chèn dưới máy hát. tôi cầm lên nhờ có ánh đèn ngoài hành lang tôi nhìn thấy rất rõ chữ viết rực rỡ dễ tan thân l à n h dễ nát hồng nhan dễ tàn xương cứng dễ gãy trên thế gian chỉ có âm nhạc là vĩnh biễn xin người hữu duyên hãy nhận k ỷ vật vĩnh hằng này t í n h t ô i không nhút nhát nếu không đã chẳng làm cái nghề này lâu như vậy dần đêm đó tôi đã sợ mất bia. kể từ đó tôi không dám xử lý hai cái xác này nữa. song cũng từ đó tôi thay đổi thói quen. tôi chỉ xử lý các tiêu b ả n trong bóng tối hoặc cùng lắm là nhờ ánh chăng hắt và. đương nhiên tôi không mê tín. nhưng sự việc đêm hôm đó khiến tôi nhớ đến các lời đồn đại rằng phần lớn các tiêu b ả n của phòng thực nghiệm giải phẫu là các thành viên của tổ chức đặc vụ. có tên là Nguyệt Quang x ã đều bị chết oan uổng cho nên họ biến thành ma quậy phá dẫn đến việc ông tang sư phụ tôi phải xây một cái bậu cửa cao nói là để đề phòng chất thuốc ướp tràn ra nhưng thực ra là để chấn ma về sau nghe nói tiêu nhiên chính là thành viên cuối cùng của Nguyệt Quang x ã cũng vì vậy mà tôi giữ chiếc máy hát đó thấy mặt ngoài của chiếc máy có khắc chữ tiêu tôi đoán có lẽ nó là của anh sinh viên tiêu nhiên sau thời gian nghe hết chồng đĩa hát ấy tôi cũng trở thành một người mê nhạc cổ điển cho nên sau khi cô sành nói với tôi rằng thực ra các thành viên của nguyệt quang xã chỉ là những người thích nghe nhạc cổ điển thì tôi không rõ mình có cảm giác gì nữa nhớ lại những năm trước kia tôi luôn cảm thấy bầu không khí ở phòng giải phẫu luôn t h ấ p thoáng một cái gì đó không bình thường cụ thể là gì thì tôi không diễn tả ra được nhưng nó là một cảm giác mơ hồ luôn khiến tôi phải nơm nớp lo sợ nhất là sau 12 giờ đêm thì thường có những âm thanh lạ lùng tôi tuy thấy hơi sợ nhưng v ố n tính tò mò nên tôi vẫn chờ đến sau nửa đêm để biết rõ sự thật cứ thế mãi rồi đâm quen nhưng cũng từ sau chiếc máy hát xuất hiện thì không có hiện tượng gì khác nữa hai cái xác vẫn ngâm ở đây, tôi cũng không có ý định xử lý chúng nữa. Cách đây bảy năm, cô sinh viên thẩm vệ thanh đã đến phòng giải phẫu này vài lần vào lúc nửa đêm. t r ô n g cô ta cứ như người mất hồn. Tôi hỏi cô đến đây làm gì, thì cô ấy lại hỏi tôi các câu hỏi rất là kỳ lạ. Tôi có từng nghe nói về Nguyệt Quang xã không? Có phải các thi thể của thành viên Nguyệt Quang xã? đều hiến cho phòng giải phẫu không. Bọn họ có còn hay không? Khiến tôi nhớ ngày đến chiếc máy hát ấy. Tôi cân nhắc mất vài hôm xem có nên kể với vệ thanh những điều tôi đã trải qua không. Tôi lo nhất là nếu tôi nói ra rồi cô ấy sẽ hoàng hồn rồi sẽ kể lại lung tung khiến tôi bị mang tiếng là gieo rắc mê tín nhảm nhí. Tôi dò dự mãi nhưng rồi vẫn kể cho cô ấy biết câu chuyện về chiếc máy hát. nào ngờ chỉ sau ít hôm tôi nghe nói cô ấy đã đi viện tâm thần rồi về sau lại nhảy lầu. Có người bảo cô ấy đã chết, người thì nói cô ấy vẫn còn sống. Cho nên hôm cô Hình gặng hỏi tôi về Nguyệt Quang xã, thì trong lòng tôi rất không yên. Tôi chỉ sợ cô ấy lại đi vào con đường cũ của thầm v ệ Thanh. Nhưng tôi cũng nghĩ là không nên giấu điều gì, mặc dù tôi không muốn tùy tiện gieo rắc những chuyện mê tín. hôm đó coi như tôi đã hạ quyết tâm nếu hai cô lại đến hỏi thì tôi sẽ kể với cô Hinh mọi chuyện mà tôi đã biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện